Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tay rất khó nghe cứ những người đang bị ngọng nói vậy giờ mày muốn cứu bạn mày hay là muốn vong hồn của chị mày chết thêm lần nữa hồn si phấtch lạc chẳng thể tái sinh Phương lo lắng lững lự ở trong lòng nó vẫn còn đang uy hiếp được cậu lại nói về hương theo phép biến theo phép biến gì của quỷ mà về lại phòng của Phương Thì thấy ngày cô gái áo trắng nọ đang cầm sợi xích vàng, sợi xích đó lại nối liền với cổ của con dạ xoa. Rồi dạ xoa chỉ vào Hương mà niệm chú bức thân, lập tức đạo bùa sau lưng Hương sáng lên. Hương đứng bất động, không thể hiện bản tướng ra nữa. Chỉ biết âm thầm mà quan sát diễn biến, cũng chẳng nói năng gì với Phương được. Thế rồi sự việc xảy ra như vậy, Hương nghe là biết yêu mà đang dùng lời nói dối gạt. Nhưng cũng chẳng có cách nào mà báo cho Phương biết. Rồi thế yêu ma rủ Phương ra ngoài, chỉ biết lặng lặng mà đi theo. Sợi xích vàng trói trên cổ cô đau nghiến. Khi Phương bò chẳng ngạt và lá bổ ra, Hương kinh hãi rụng rời. Thế rồi dạ xoa kia la vào mà hại Phương, nhưng lạ thay nó vừa chạm vào người cổ Phương. Thì nó liền vội tan đi mà chẳng hiểu lý do tại sao cả. Quỷ hình như là biết được Phương có thứ pháp lực gì đó hộ chỉ, sợi xích trên tay của cô gái kia đang buộc vào cổ của dạ xoa, khi dạ xoa tan đi, xích đó cũng đứt tan, cánh tay nắm lấy sợi xích đó cũng biến mất. Nếu quỷ đó lại chỉ còn có bốn cánh tay đang đứng sau lưng của Phương mà giết lên đau đớn tức tối, rồi quỷ đưa tay lên bắt ấn mà niệm chú giải phép định thân cho hương, rồi lại truyền vào hương ý nghĩ của quỷ. Thiết phục nó bỏ bùa và chẳng hạt ra, rồi dẫn nó ra bờ sông. Nếu không làm theo thì tao cho mày hồn bay phách lạc. Hương được giải chú thì liền hiểu ra gọi lớn. Đúng như vậy, Phương có căn cơ, có phép thần cho nên nghe được giọng của cô, liền quay mặt lại ngay. Lúc này chị em đứng đối mặt với nhau, tình người duyên ma âm dương ly biệt, nhìn nhau mà mừng mừng tùi tùi. Hương bấy giờ mới khét kết tiếng. Phương có còn nhớ chị chăng? Phương liền hòa lên khóc mà nói Em ngày nào cũng nhớ chị đau đớn Thế không thể chịu đựng nổi Hương nghe đến đây thì trệt lại hòa khóc Định cảnh giác cho Phương hay Nhưng mà qua sợi xích trói trên cổ chợt lé sáng Nếu quỷ bốn tay kia cảm ứng được ngay suy nghĩ của cô Thì liền truyền đến dây xích mà nói Màu làm theo lời nói của ta Nếu mày dám nói cho nó biết việc ta thì ta cho mày hồn siêu phách lạc ngay. Cái thứ ngạ quỷ như mày mà dám chống đối lại ta sao? Chị Hương Dũng rời sợ hãi, lại nghĩ đến việc âm hồn tiêu tán, biến thành thân ngạ quỷ như những con quỷ đói bùng beo ở cõi dịch âm tối tăm, quanh năm không thấy ánh sáng, lại không còn được về gặp gia quyết nữa, thì kinh hãi trong lòng. Liền thay đổi ý định ban đầu mà nói với, liền thay đổi ý định ban đầu mà dụ Dỗ phương, Em ơi, ở khúc sông đó có ma. Ma đó đã hại chị chết, ra đây lại sắp hại cả hạ nữa. Em theo chỉ ra đó rồi cùng bắt nó đi, mong cứu được bạn em. Phương là người thường có thể cảm nhận được vong linh, nhưng mà sợi xích âm dương kia và cô gái điều khiển sợi xích đó, Phương lại chẳng hề cảm thấy được gì, cho nên không biết được quỷ thực ra chưa chết mà vẫn còn ngầm theo túng vong hồn của chị Hương. Do đó mà thật lòng trả lời Nhưng em cứu nó bằng cách nào Phá quỷ kia đã tan đi rồi Em lại chẳng có pháp lực gì cả Lúc này bóng nữ quỷ kia Mới lên tiếng mà nói Ta biết pháp lực của mày rồi Sẽ chẳng mưu hại nữa Thực ra dạ xoa kia chỉ là bàn tướng của ta Ta vẫn còn ở đây Dẫn ta ngay ra bờ sông đi Thì vẫn kịp Nhưng hãy vẫn hứa làm theo những điều mà ta đã nhờ Phương nghe thiết âm thanh ngọng Nghiệu vang lên bit nó vẫn còn sống, nhưng mà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, bản ấy nó bảo dạ Xoa kia cũng chính là bản tướng chân thật của nó, nhưng mà nó lưu phương công đông phải là ít lần. Chắc là dạ Xoa cũng chỉ như là hai con quỷ yêu đã chết ngày xưa là một trong các bản tướng mà nó biến hóa ra. Ngĩ vậy cho nên liền đáp: "Ta chẳng còn tin mày nữa, ta và mày cùng ra bờ sông, nếu mày cứu được bạn của ta thì ta khi đó sẽ liệu sau." con bằng không ta với mày chẳng có gì mà thỏa thuận. Tuy nhiên bùa vật chẳng hạt này ta sẽ không bỏ ra. Con quỷ liền nói ngay, nếu vậy thì không được, nếu mày giữ chẳng hạt đó ta chỉ có thể hiện ra quanh mày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net